Long đồ án quyển 3 chương 49 tiệc. Dạ tiệc Hoàng gia ruột tổ chức ở trong hoa viên phía đông hoàng cung, tuy nói là tiệc chiêu đại văn võ bá quan cải triều, nhưng kỳ thực đại đa số quan viên đều là ngồi giữ ở bên ngoài cung cũng không thể gặp được hoàng thượng. Trong chính có thể đi vào hoa viên cùng hoàng thượng dùng bữa chỉ có mấy nhân vật trọng yếu các hoàng thân quốc thích cùng lần này có thêm các sứ thần ở phiên bang đến kỳ thật truyện chiêu cũng không có được mấy lần ăn cơm hoàng gia lần đầu tiên chính là hồi mới nhận thức bao đại nhân lúc phá đại án li miêu tráo thái tử kia thì đó Hoàn thượng cùng thái hậu đích thân mời mọi người của khai phong phủ mời tất cả mọi người ngay cả nghe hoàng cùng tiểu dịch cũng mời đến. Triển chiêu cùng bao chẩn tiếng cung khi đó chuyện thực ra cũng chưa lâu lần đầu tiên Triển chiêu gặp mặt triệu trinh ấn tượng cũng không tồi. Sơ dĩ lần đầu tiên. Trưởng chiêu nhìn thấy triệu phổ Lại không liên tưởng đến Hắn là hoàng thân quốc thích Chủ yếu là bởi triệu phổ Cùng triệu trinh mặc dù là thuốc cháu Tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu Nhưng là từ diễn mạo Đến tính cách đều khiến cho Người ta có cảm giác Bất đồng một trời một vật Nói khó nghe Thì khí thế vương giả của triệu phổ Nhiều gấp mấy lần triệu trinh Cũng khó trách trong quân Từ các tướng Đến các dân thường vẫn có người than thở Cho rằng so với Triệu Trinh thì Triệu Phổ càng thích hợp kế vị hơn Triệu Trinh ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác rất bình thường Tính cách hắn cũng rất ôn hòa, không nhiều khí phách Tuy nhiên cũng rất quý khí Dù sao thì hắn cũng là đế vương Mặt khác, Triệu Trinh còn khiến cho người ta cảm giác không nhiều cơ trí Hoặc nói hắn có thể tài năng nội liễm đi Dù sao thì trừ trước đến nay Triệu thị hắn vốn ít người Đế vị này triều trinh càng chắc chắn Ngay cả việc hoàng tử như hắn Đẻm nhiệm hay không đẻm nhiệm đế vị Huỳnh đệ tỉ muội hắn cũng không có ai giành Triệu phổ cũng không có ý muốn Cùng hắn tranh giành hoàng vị đó Vì vậy lại càng có nhiều người cảm thấy Hắn vốn chẳng phải là tài năng tụ vật gì đó có thể tranh giành hoàng vị. Mà là hắn được trời đổ vận may nên luôn có người cho rằng hắn vô năng. Nếu cùng Triệu Trinh nói chuyện lại càng cảm thấy người này không thích hợp làm hoàng đế, hắn nói chuyện một chút khí thế cũng không có, lại càng không có chút nào tính cách của một đế vương. Nói chuyện luôn tươi cười hòa nhã, tư văn nhã nhặn thanh âm lại nhẹ nhàng cũng không biết hắn thường ngày làm gì lại không đi ra đến cửa cung kẻ triều văn võ bé quan đều có một cảm giác chung là không biết làm sao cho phải bất què may mắn là triệu trinh có mấy vị trọng thần vững chắc chống đỡ một vị là bao chứng đừng nói là văn võ trong triều cho dù là cả dân chúng trong thiên hạ chỉ cần bao đại nhân nói rằng Triệu Trinh làm một hoàng đế tốt sẽ có hơn phân nửa số người ủng hộ hắn làm hoàng đế. Một vị là Bàn Thái sư. Dù sao thì cũng là con rể nhà mình, Bàn Thái sư đương nhiên sẽ là người thề chết trung thành bảo hộ hoàng gia. Ai dám hai lòng với hoàng đế con rể của hắn, Bàn Thái sư sẽ là người đầu tiên giết hắn. Một vị là Bếp vương gia Bác quân vương gia quyền cao chức trọng lại là người nuôi nắng, kẻ triệu trinh cùng triệu phổ. Người này cơ trí hơn người, khó có được nhất là tâm địa thuần lương, nhân hậu vô cùng. Thực sự rất được dân chúng khai phong kính yêu. Mặt khác, Nghi nói bộ dạng cũng không tệ, bặc dù đã vào tuổi trung niên nhưng lại rất trẻ. Phong độ chỉ có anh Tuấn tiêu sái mới có thể hình dung. Hắn cũng chính là người mà Triệu Trinh tính nhiệm và nể trọng nhất. Còn có vài vị đại thần khác, cũng không cần phải nói nhiều. Đương nhiên, phải kể đến, nhân vật quan trọng nhất là người cùng lớn lên với hắn, chỉ lớn hơn hắn có 2 tuổi là Triệu Phổ. Triệu Phổ cùng mấy vị cậu thần kia không có sống, hắn cùng Triệu Trinh, quan hệ khó có thể nói rõ. Bên ngoài vẫn đồn đãi rằng, bọn họ bất hòa, cùng việc triệu trinh làm thế nào để chế phục triệu phổ hay triệu phổ không phục triệu trinh thế nào chỉ có vài vị cẩu thần trong lòng hiểu rõ hai người này càng không giống chú cháu lại giống như huynh đệ quan hệ rất thân thiết truyện chiêu trên đường đi nói qua về những người hắn biết bạch ngọc đường tò mò hỏi một tiếng chẳng lẽ triệu trinh lại nhu nhược như vậy sao triển chiêu mỉm cười nói cho người nghe chuyện này người tự mình suy xét a bạch ngọc đường thiêu mi một cái ý bảo triển chiêu nói đi lúc trước ta có hỏi bao đại nhân triệu trinh có phải là người thích hợp làm hoàng đế hay không triển chiêu cười bao đại nhân kệ cho ta nghe ba chuyện cũ chuyện cũ thứ nhất là chuyện về nam cung kỷ bạch ngọc đường im lặng lắng nghe Nam Cung kỹ từ rất nhỏ đã bắt đầu đi theo Triệu Trinh Năm đó tuổi tác hai người cũng không lớn Có một lần thích khách ám sát thiếu chút nữa là thành công Nam Cung thay Triệu Trinh đỡ một kiếm, bị thương nhẹ Nhưng mà Lâu Hoàng Hậu lại muốn truy cấu trách nhiệm của thị vệ Nói rằng để cho thích khách đến ám sát Là còn để cho chúng thành công trốn thoát Thì cũng không tránh được liên quan Triển Chiêu cười hỏi nếu người là hoàng đế, người sẽ làm như thế nào a? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cầu tình sao? thật là cơ hội tốt để thu phục nhân tâm. Ta đây cũng hiểu được là lâu hậu muốn tạo cho Triệu Trinh một cơ hội tốt để thu phục lòng người. Triển chiêu chặt chặt hai tiếng, nhưng mà Triệu Trinh cũng không có làm như vậy. Bạch Ngọc Đường tò mò, chẳng lẽ lại đem siết hết sao? cũng không phải như vậy, truyện chưa nói, bao đại nhân nói triều trinh nói bọn họ đúng là thất trách nên phạt, mình cũng không tiện cầu tin gì, bằng không sau này thủ vệ trong cung sẽ ý vào hoàng đế nhân từ mà càng lơ là cảnh giác, nhưng là hắn cũng nói hắn thật rất thích những thủ vệ này, đặc biệt là nam cung kỹ, bằng không xin lâu hậu dùng cách phạt phạt bọn họ. Bạch Ngọc Đường buồn cười Cũng thật thẳng thắn Hoàng hậu lúc ấy cũng choáng ván bèn hỏi Triệu Trinh Phạt như thế nào là tốt nhất Chuyện chiêu buông tay Triệu Trinh nói Phạt bọn họ đi bắt mấy tên thích khách Bỏ trốn kia Nếu bắt không được Cũng không cho phép trở về Bạch Ngọc Đường nghi xong Hiểu rõ mà gọt đầu Là người luyện võ Không sợ đau thương Mà sợ nhất chính là nhục nhã triệu trên cho bọn họ đi bắt mấy tên thích khách kia về vốn không phải là phạt bọn họ mà là thử cho bọn họ một cơ hội dành lại tôn nghiêm của mình. Triển chiêu gật đầu, Nam cung kỹ đem người đi ba ngày sau đã bắt được thích khách trở về, còn bắt được kẻ chủ mưu đằng sau. Hoàng thượng ban thưởng cho bọn họ không phải là vàng bạc châu báu mà là danh hiệu để nhắc thị vệ hoàng triều. Đám người kia cũng chính là ảnh về bên người Triệu Trinh bây giờ Do Nam Cung kỹ thủ lĩnh Công phu rất cao Trung tâm nhất nhất Bạch Ngọc Đường gật đầu chuyện thứ hai là chuyện cũ về Triệu Phổ chỉ Chiêu nói tiếp Năm đó Triệu Trinh 8 tuổi Triệu Phổ 10 tuổi Triệu Phổ từ nhỏ đã nghịch ngợm Còn Triệu Trinh Nghe nói thân thể cũng không tốt Bật qua Triệu Phổ đi đâu cũng đều dẫn theo Triệu Trinh Triệu Trinh cũng luôn theo sát hắn Trung thu một năm Triệu phổ mang theo hai tên gia đình nhỏ của Vương Phủ Nói là muốn đi bắt cua đồng Bạch Ngọc Đường giọt giọt khóe miệng Trước đây hắn cũng thật nhèm chán e Lễ Trung thu muốn ăn cua Thì mua vài con không được rồi sao? Trời cuối thu lạnh sao Triệu phổ không cho Triệu Trinh xuống nước Bảo hắn ở nhà đợi Không được nói cho Vương gia cùng Vương Phi biết Bằng không, bọn họ sẽ không cho hắn đi Triển chiêu nói tiếp Nhưng lại đến lúc chập tối Trời lại đổ mưa lớn Triệu Trinh, ở nhà sau khi nhìn sắc trời Cũng không men dù Cầm theo hai cái dây thần Lặng lẽ trốn ra khỏi vương phủ Bạch Ngọc đường khó hiểu Vì sao? Triệu Trinh tìm đến bờ sông Liền tìm thấy Triệu Phổ Cùng hai gia đình Bị kẹt trên một thân cây Thì ra là họ bị gặp lũ bất ngờ Triển chưa buồn cười Nước lũ đột nhiên Từ trên núi đổ xuống Triệu phổ một tay ôm thân cây Một tay tấm hai đứa xe đinh kia Chính lúc không biết làm sao Thì liền thấy Triệu Trinh tới rồi Triều phổ thấy hắn buộc dây vào người mình Lại buộc đầu còn lại vào thân cây sợ hãi Kêu hắn không được xuống nước Cẩn thận chết đuối e Nhanh lên chạy về nhà gọi người tới Triều Trinh lại nói Nếu về nhà gọi người Thì triệu phổ Ít nhất Phải một năm Đừng mong ra khỏi vương phủ Một bước Vì vậy Hắn biển xuống nước Bách Ngọc Đương sơ cầm Buồn cười Lấy tính cách Của triệu phổ Mà nói Từ đó về sau Đừng nói Là sẽ không bao giờ Tranh giành Ngôi vị hoàng đế Với triệu trinh Bảo hắn vượt qua Bể dầu trong sau Hắn cũng không hề hối tiếc Cũng không hoàn toàn như vậy Nghe nói Triệu Trinh đã bơi tới được bên cây đó, cũng đã dùng toàn bộ khí lực. Triệu Phổ một mình túm lấy dây thần đem hắn cùng hai gã tiểu tư kia vào bờ. Triển Chiêu cười. Khi trở về đến nhà, tất cả mọi người đều ước súng. Triệu Trinh nói rằng hắn ra ngoài quên mang theo dù, nên Triệu Phổ đi tìm hắn. Vương Gia cùng Vương Phi cũng không có truy cứu. Sau đó, Triệu Trinh bị bệnh ba ngày, sốt cao đến thúc thiếu chút nữa là mất mạng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bạn chắc hắn thật sự thuận lương đến vậy. Lúc đầu ta cũng tưởng là như vậy a, chuyện chưa mỉm cười, nhưng mẹ ngươi đoán xem, khi tỉnh dậy, Triệu Trinh đã nói gì với Triệu Phố. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Hắn nhìn thấy sự ấy náy của Triệu Phố đã nói, người khổ sở cái gì? chỉ cần ta không chết thì lần buôn bán này ta đã được lợi rồi. Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, gật gật đầu, muốn triệu phổ thân phục cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Triệu Trình mới 8 tuổi đã mang tính mạng của mình đi đặt cược một phen, thắng được thắng cược, hắn đã đổi được cả đời trung tâm của Triệu Phổ. Triển Chiêu gật đầu. Chuyện thứ ba là gì? Bạch Ngọc Đường thật sự đã nổi lên sự tò mò đối với Triệu Trinh. hầu cung cả ba vị phi tử mỗi người mỗi nét nhưng là cho đến bây giờ cũng chưa có cãi nhau một lần. truyền chiêu cười cười vỗ bẻ vai bạch ngọc đường. ba nữ nhân chung một tướng công e vậy mà lại an ổn chưa tranh cãi lần nào dường như cũng là xưa nay chưa có được e. bạch ngọc đường gật đầu tỏ ý khiêng ngợi rất có sức thuyết phục. Triển chiêu chắp tay phía sau họ bạch ngọc đường. Vậy giờ ngươi cảm thấy hoàng đế này thế nào? Bạch ngọc đường nghĩ nghĩ, so với triệu phổ càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Triển chiu gật đầu, bèo đại nhân cũng nói như vậy a Hai người nhỏ giọng trò chuyện, một đường cũng đã tiến vào hoa viên, liền thấy được. Các cung nữ thái giám Bận tới bận lui Các tiểu cung nữ Đều trong ngóng chuyển chiêu Màu màu tới a, Hôm nay thật sự rất đám mắt Trừ bỏ có cổ vương gia Lại có thêm một sư sinh xinh đẹp Cùng một oa nhi giống hệt búp bê để nhìn Hơn nữa Lại còn có chuyển chiêu Tính là Các cung nữ ở xa xa Còn không có biết được Hạnh phúc vẫn còn ở phía sau đâu Triển Chiêu không những tự mình dâng lên, lại còn dẫn theo cả một thanh niên áo trắng cực đẹp, xem các cung nữ mãi ngắm đến thiếu chút nữa thì ngã từ cổ khúc kiều xuống, Lý Ngưu Trì thì biết. Công Tôn buồn bực hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đi đến trước mặt. Sao chậm vậy? Hai người không phải đã vào từ sớm sao? Triển Chiêu xấu hổ, thật khó mở miệng, mà nói là lại bị lạc đường đi bạch ngọc đường thế nhưng lại mở miệng nói gặp được âu dương thiếu chinh ngoài cửa nên nói chuyện mấy câu công tôn gật đầu triển chiêu sau khi ngồi xuống cùng bạch ngọc đường thì nhìn ngó khắp nơi không thấy triệu phổ liền hỏi công tôn triệu phổ đâu câu cấu vừa rồi đã tới nhưng mà lại đi rồi nha tiểu tứ tử đang cầm một trái lựu hạt đỏ rực Không không biết là ai cho bé nữa. Công Tôn khi nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Có vẻ như yến hội tổ chức trong sân nơi này là để cho chúng ta nghỉ ngơi, Triệu Phổ nói còn phải chuẩn bị. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút tàm mà mời khách dùng bữa mà cần phải Triệu Phổ tự mình chuẩn bị sao? Có nha hoàn dân trà đến. Nguyệt Nha Nhi ngồi sống bên người tiểu tứ tử, giúp bé bóc hạt lộn. Thần Tinh Nhi đang cầm chiến trà, ngồi bên cạnh bao đại nhân, mà tò mò nhìn ngó xung quanh. Bao đại nhân rất quan tâm, còn giúp nàng bóc vỏ cam, lại cùng nàng giới thiệu về cấu trúc hoa viên. Rất nhiều đại thần đều đi qua đây, tới trước mặt đều cùng bao đại nhân, hàng huyên đôi câu, cũng không cần đặc biệt chú ý cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Bàn thái sư cũng đi đến, cái bụng thật to, theo sau hắn là một người thoạt nhìn hơn 10 tuổi Bộ dáng cũng không tệ, chỉ là khiến cho người ta cảm giác về một quý công tử Quần áo lụa là, còn tính cách lại có chút lâu cá Mọi người ăn ý mà liếc mắt, nhìn nhau một cái Tiểu bàn giải e, an lạc hầu, bàn dục Bàn Thái Sư giới thiệu bàn dục với mọi người Bàn dục cũng thật lễ phép mà hành lễ Sau đó thì thiêu sâu cha hắn Đến một bàn khác ngồi chờ Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn triển chiêu Công Tông cũng hiếu kỳ Nhìn cũng không đến nỗi tệ như lời đồn e Triển chiêu nhìn trời biểu biểu môi mà hướng đến bao đại nhân Ý tứ là bèo đại nhân ở đây e Hắn đương nhiên là phải thành thật rồi Đến chè hắn còn không dám không thành thật nữa là Thiếu gia Nguyệt nghe nhi Tiến đến phía sau Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Chiêu Nói với hai người Vừa rồi ở cửa Ta có nhìn thấy một nữ nhân Triệu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Liếc mắt nhìn nhau một cái Cộng tôn buồn cười mà treo nàng Ai nha Nhìn thấy được một nữ nhân à thật lợi hại nha. Nguyệt Nguyệt Nha Nhi biểu môi méo méo, ý bảo ta đang nói chuyện đứng đắn đó. Bạch Ngọc Đường hỏi, ngươi nhìn thấy ai? Hình như là hạnh Nhi. Nguyệt Nha Nhi cũng không quét xác nịnh nói. chuyện chiêu sững sốp, ta cũng nhìn thấy thần Tinh Nhi đang cầm quả cam cũng chạy đến cùng nhau gật đầu với Nguyệt Nha Nhi ở ngay tại cửa cung bất quá cách ăn mặt kỳ quái chúng ta cũng không dám nhận thức nàng ta hẳn là đến tiếng cung Bạch Ngọc Đường Nhi cũng cảm thấy mới mẻ tiếng cung sao hạnh Nhi vì sao lại tiếng cung Truyện Chiêu tỏ vẻ không hiểu nàng ta không phải đến một mình đến cùng một đám nữ nhân Nguyệt Nha Nhi còn chưa có dứt lời Lại đột nhiên hít mạnh một cái, che miệng mà nhìn phía trước. Triển Chiêu cùng Bành Ngọc đường hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn xem. Chị thấy một người đã tới trước mặt bọn họ. Hai người còn đang ngồi, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Chị thấy tới đây là một người nam nhân, thoạt nhìn chỉ độ hơn 30 tuổi, dáng người hơi gầy, cốt cách đều đặng, mặt như quan ngọc. Mị thanh mắt sáng Có một chồng rau mỏng Được chăm sóc rất cẩn thận Tinh xảo Nho nhã mà đầy quý khí Hắn mặc một thân y phục màu tím Tóc búi đỉnh đầu có gài trăm ngọc Tóc đen mượt chấm thắt lưng Vừa nhẹ nhặn Lại mang theo vài phần tư sái Bạch Ngọc Đường Cùng triển chiêu Đại Khái cũng biết Nguyệt Nha Nhi có tật xấu gì Nguyệt Nha Nhi này Cùng các cô nương bình thường khác không giống Theo lý thuyết, nàng ta tuổi mới 16-17 hẳn là phải thích những công tử ca nhi khoảng đầu 20 mới đúng. Các cô đương của Khai Phong Phủ đều rất có nhiều chọn lựa. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, 4 loại hình Mỹ Nam bất Đồng luôn luôn là những lựa chọn hàng đầu. Nhưng Nguyệt Nha Nhi phải cố tình không thích, nàng chỉ thích bãi thúc mà thôi. Lúc trước, Nguyệt Nha Nhi thầm mến Thiên Tôn, đương nhiên chỉ là ba hoa nói đùa với thần tinh nhi mà thôi. Nàng thế nhưng vẫn cả ngày đều cảm thấy đáng tiếc. Thiên Tôn vì sao lại không chịu để rau em, không đủ thúc a. Nhưng mà hôm nay, vị quý khí thúc này lại hoàn toàn chọc đúng tâm của Nguyệt Nha Nhi mà ngày cả Bạch Ngọc Đường cũng chuyển chiều cũng cảm thấy được nàng ta chắc chắn sẽ thích. Bàng Tinh Nhi đẩy cánh tay Ngược Nha Nhi. Bình tĩnh a, nữ miếng kìa. Bao chuẩn nhìn người mới tới, đứng lên hành lễ. Vương gia. Bao tướng cuối cùng đã trở về. Người nọ cười đến thật đẹp. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Bàn tay Triển Chiêu đặt ở dưới bàn, hoa chân múa tay vẽ một chữ bát. Bạch Ngọc Đường tâm hiểu, vị này chính là Tuấn Mỹ Hiền Vương trong truyền thuyết Bác Vương Gia Triệu Đức Phương A. Bác Vương Gia vừa đến, đã có không ít người đến chào hỏi. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh vị Bác Vương Gia đang đoan trang đáp lễ cùng nói chuyện kia, hai người đều yên lặng nhìn nhau một cái. Vị Vương Gia này thật sự đi ra từ trong cổ họa hay sao? Gì chứ, sơ tay, nhấp chân đều mang theo cảm giác phiêu dọc trong truyền thuyết Rất là quý khái, cổ điển Đến để râu mà cũng vẫn có thể đẹp đến vậy Thật không dễ dàng chút nào Hai người vẫn còn đang ngẩn người Bác Quân Vương Gia đã đối với triển chiêu mà cười cười Triển hộ vệ đã lâu không gặp rồi Triển chiêu cũng lấy lại tinh thần Đứng lên đáp lễ với Bác Vương gia, hắn cũng cảm thấy buồn bực. Thật ra, trước kia cũng đã gặp qua mấy lần, nhưng sau mỗi lần gặp là đều cảm thấy sức hơn so với lần trước một chút. Bao trận giới thiệu từng người với Bác Vương gia. Bác Vương gia có vẻ ôn hòa, khiêm tốn, hoặc có thể nói là ôn nhu thì đúng hơn. Ngay đến thanh âm đều mang đến một cảm giác yên bình càng khiến cho một khoan tụ trường bào hắn mặc trên người cũng mang vài phần tư thái cốt cách của danh sĩ nguyễn tấn giữa ngoài bút của cố khải tri tiểu tứ tử đang cầm trái lẩu ăn biểu tình cũng giật mình không khác mấy so với nguyệt nha nhi bác vương già đã sớm nhìn thấy bé còn khiến bé rất đáng yêu công tôn đem tiểu tứ tử ôm đến bảo bí nói chuyện chào người nha tiểu tú tử lấy lại tinh thần, treo la di á, bác vương gia đưa tay ôm lấy bé, nguyệt nha nhi liền ôm ngực, bên cạnh thần tinh nhi liền quẹt gió cho nàng tránh cho nàng tay khỏi ngót. lúc bác vương gia ôm tiểu tú tử làm lộ ra cổ tay thon gầy, bạch ngọc đường nhìn nhìn chuyển chiêu, thật gầy yếu, chuyển chiêu bất đắc dĩ. Dù sao thì cũng là văn quan a Tiểu tư tử Sờ sờ cánh tay bác vương gia Không hiểu sao Là có cảm giác tội lỗi Vì mình rất béo vị thút thút sức sức này Còn gầy hơn cả phụ thân bé a Tiểu tư tử Tay cũng nhàng Theo bản năng sờ sờ râu Của bác vương gia còng tồn ở phía sau chọc chọc mong bé Không được vô lễ Chào bác vương gia đi Tiểu tứ tử quay đầu lại tò mò mà hỏi bác Vương Gia Người đứng hàng thứ 8 sao? Là ca ca của cậu cẩu sao? Cậu cẩu là gọi triệu phổ sao? Bác Vương Gia bị bí chọc cười Đúng vậy, ta chính là ca ca của hắn Cháu đứng hàng thứ 4A Tiểu tứ tử vừa nghe nói vị này chính là ca ca của triệu phổ hẻo kém tăng thêm cháu nhũ nhanh gọi là tiểu tứ tử người nhũ danh là tiểu bát tử sao cồng tòn đỡ trán bác vương gia cũng không có tức giận vừa định nói đùa với tiểu tứ tử ba câu triệu phổ đã tự trong sân thăm dò đi ra có lẽ cũng đang chờ hắn hai ba bước đã chạy đến ca bác vương gia liếc mắt nhìn thấy triệu phổ Kinh hỷ. Triều phổ chạy đến gần hắn dưới mày Ngươi sao lại không có béo thêm Mà lại chỉ có râu dài ra thôi à Vừa nói Vừa nhận lấy tiểu tứ tử Một tay vẫn sờ cánh tay của bác vương gia Gầy quá Bác vương gia cũng mặc kệ Hắn đã lâu không có gặp triều phổ rồi Ta vừa phái người đi tìm ngươi Nhưng cũng không tìm được Ta vừa định đi Ngươi đã chạy đến rồi Nào đứng đã ta nhìn một cái Còng tồn tiếp nhận tiểu tứ tử Bác vương gia kéo chữ phổ qua cẩn thận đánh giá Tay vỗ vỗ bẻ vai triệu phổ Càng lớn càng uy vũ Đang lúc nói chuyện Một lão thái giám Tóc trắng xỏa đi đến cửa viện Mời các vị đại nhân vào đúng vị trí ngồi Văn vò bé quan trong viện Đều đứng đứng dậy Tốt 5, tốt 3 tiến vào nội viện Bao chừng cũng mang theo mọi người đứng lên Bạch Ngọc Đường cố ý đi ở phía sau Triển chiêu đi cùng hắn, hỏi nhỏ Có cảm giác gì? Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh Thủ vệ xăm nghiêm hơn so với tưởng tượng Cao thủ cũng nhiều hơn so với tưởng tượng Nói xong Quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi cũng thần tinh nhi Thần tinh nhi là không có vấn đề gì Nguyệt Nha Nhi thì lại có điểm ngơ ngát Bạch Ngọc Đường cũng không có cách Nha đầu kia từ trước đến nay Đều rất khôn khéo Lần đầu thấy mê trai thành cái dạng như vậy Chuyện chiêu cảm thấy buồn cười Hỏi Bạch Ngọc Đường Không cần lo lắng đi Có lẽ là di tình biệt luyến rồi Bạch Ngọc Đường nhết mi vị trí sư phụ ta đã bị Bát vương gia đoạt mất Không Ai ngờ Nguyệt Nha Nhi đã đột nhiên hoàng hồn lại Kiên quyết lắc đầu Thiên Tôn vẫn là đệ nhất Triền chiêu Cùng Bạch Ngọc Đường không giải thích được Nhìn nàng Vẫn còn có thể bảo toàn được đệ nhất vị sao Thì đó Khuyết điểm của Thiên Tôn Chỉ là không có rau thôi Còn tất cả đều tốt Nguyệt Nha Nhi bút cầm Đánh giá vị bác vương gia Vị triệu phổ khoát vai đi phía trước Cảm thấy Vị này sao Thì là cái gì cũng tốt Chỉ là có chút văn nhược A Mọi người còn đang nói chuyện Lại thấy Có một đoàn người lớn tới Đến từ hướng Một cái cổ khúc kiều khác Đối diện với cái cầu mề Trò mòn chuyển triêu vừa đi qua những người này đều không mang phục sát người hán hẳn là các sứ thần của phiên bang triển chiêu nhìn lướt qua một lượt bạch ngọc đường không có hứng thú nên cũng không để ý nhưng lại cảm giác được thần tinh nhi cùng nguyệt nha nhi không hiểu sao tẩm lấy ống tay áo mình bạch ngọc đường quay đầu lại nhìn hai người hai cái nha đầu đều nháy mắt với hắn thiếu xe mau nhìn đó là hạnh nhi e triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường ngây người cùng nhau nhìn theo hướng mà hai nghe đầu khi chỉ Hành Nhi sao lại ở trong này